Các anh em nha chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series đó là Xuyên Việt Tiểu Lưu Manh, Trương là Bái Sư. Ở phần trước thì nhóm người, uh, người gọi là vệ binh của bên đạo đình xông ra ngoài tuy nhiên thì đã bị Sương lột hết vũ khí và bọn này bắt buộc phải tìm đến thôn vệ thọc để tìm hiểu nhược điểm của Sương. Qua đó lại bị lừa đến chỗ một người gọi là tên là Tương Vũ để bái sư. Hình như là do thông thiên giáo chủ giả danh thì phải Và nhóm người lão quân thì muốn lấy các cái thiết bị Mà gọi là chiến giáp của ma thần đi để tham, tham khảo, nghiên cứu về văn lộ Tìm hiểu về võ đạo của ma thần Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay Để xem nhóm người này sẽ bị lừa gạt như thế nào Nhóm người lão quân mang đi chiến giáp ma thần Muốn tham ngộ văn lộ để tìm hiểu về võ đạo Ở thôn phệ tộc, tam đạo, à, đạo Tam ra giặt đi suốt một chặng đường cuối cùng quay như vẻ tới thôn phệ tộc đạo tam đạo hữu chỉ mấy canh giờ không gặp phệ kiều đã vô cùng mong nhớ phệ kiều tươi cười chắp tay nói với đạo tam phệ cửu lão tổ đạo tam nuốt nước miếng như thể đang nhìn thấy một tôn đại ma vương hắn lo sợ nói mấy vị đại nhân ma thần vệ đâu bọn họ đi luyện trảm tam thi rồi sau thật lòng đạo tam không nghĩ là chín vị ma thần vệ sẽ chơi lại được lắm lão tổ này ít nhất thì người của đạo đình vẫn cần có thể diện Còn mấy vị đạo lão tổ này thì hoàn toàn không để ý cái gì hết Nói bậy cái gì đó Gì mà trảm tam thi Đã về rồi sao còn không lăn vào đây Tiếng quét lạnh lùng vang lên Một vị ma thần vệ bước ra Ôi không cần vào nữa Đưa tài nguyên cho bọn ta Mấy vị ma thần vệ khác cũng lần lượt đi ra Đào tam vội vàng giao tài nguyên cho bọn họ Trong lòng thì thầm thở vào nhẹ nhõm May mà bọn họ vẫn chưa luyện trảm tam thi Chứng minh hiện tại đôi bên vẫn chưa trở mặt với nhau đi thôi, sau khi lấy được tài nguyên 9 người họ đưa cho phẹ kiểu một phần, xem như là báo đáp công tìm kiếm thần đèn chúng ta đi đâu, lại tới tìm nữ tử kia hả đạo tàm sợ hãi, đừng đi lúc đó các người có mặc chiến giáp cũng đánh không lại người ta, bây giờ mà đi nữa không phải là muốn tìm cái chết sau chắc chắn đám người phẹ kiểu sẽ không giúp chúng ta đâu chúng ta tới thiên đạo động thiên, bái sư học nghệ ma thần vệ trầm giọng lên tiếng đạo tàm ngáo ra các người cũng biết nói đùa sao Chúng ta đi ra đây để làm gì? Rõ ràng là đi bắt trộm cơ mà. Bây giờ ngươi lại nói với ta là đi bái sư học nghệ xong. Trong mấy canh giờ ta không có ở đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải các ngươi lại bị ai đó cướp cái gì rồi hay không, hay là bị con... bị người ta điều khiển? Thân là ma thần vệ của Đạo Đình, không lo làm nhiệm vụ bắt kẻ trộm cho đàng hoàng, lại đây la lối đòi bái sư học nghệ sau Đạo Đình có nhiều đạo pháp thần thông như thế, còn chưa đủ để cho các ngươi học à? Trong không gian hỗn độn mờ mịt, một tấm lá chắn trong suốt, ngăn cách sự ăn mòn của năng lượng hỗn độn xuất hiện. Ma thần vệ mở lá chắn ra, đi tới một khu vực mới. Nơi này là một tiểu thế giới có đầy đủ cây cối nước non. Ở trên chỗ cao nhất của thế giới này là một tòa cung điện được làm từ hỗn độn thạch. Bên trên có khắc bốn chữ, thiên đạo động thiên. Đạo vô nhài đi ở phía trước, cẩn thận đi lên thông đạo an toàn nhất. Nơi này có không ít trận pháp tiền thiên, chỉ hơi sơ sảy là sẽ mất mạng ngay. Nhóm người phệ kiểu cũng theo sau, sắc mặt mấy người họ rất bình tĩnh. Bọn họ đã tới chỗ này từ lâu, đây chính là di tích ma thần. Trước đây bị tôn hầu tử lấy đi, bây giờ thì bị thiên đạo mượn để làm đạo tràng. Trong lòng mấy người đạo vô nhai thì lại run rẩy không thôi. Có thể tạo ra một tiểu thế giới trong hỗn độn thì chứng tỏ là năng lực không thấp. Tuyệt đối không phải là người mà cường giả đạo cảnh đỉnh phong có thể so sánh. Vị thiên đạo đại nhân này thực sự là có bản lĩnh đoàn người đi thẳng tới nơi cao nhất đập vào mắt là cung điện có khắc bốn chữ thiền đạo động thiên chúng tạo nên một cảm giác huyền ảo cực kỳ hệt như dấu vết của đại đạo vô vàn đạo ý đan chéo vào nhau thu hút sự chú ý của mọi người mà bên ngoài cung điện có một vị nữ tử đang ngồi xếp bằng quay lưng về phía họ xin hỏi các hạ có phải thiền đạo đại nhân đạo vô nhai đứng thẳng người cung kính hỏi không phải ngô là sư muội của thiền đạo đại nhân tường từ vũ nữ tử chậm rãi đứng dậy xoay người qua Là một gương mặt xa lạ. Các người tới thiên đạo động thiên để làm gì? Mấy người đạo minh ở trong thạch đình. Đang nằm trong tay áo của nữ tử trận trắng mắt. Họ âm thầm cầu nguyện cho mấy tên này đừng bị Sương chơi chết. Bọn ta tới để bái sư. Đạo vô nhài vội đắp. Sư tỷ của ta không thu đổ đệ. Sương thở ơ nói. Bọn ta tỉnh nguyện dâng tài nguyên lên. Đạo vô nhài xuất ruột. Lao lấy ra một đống tài nguyên. Mà thần vệ cũng vội và lấy hết ra. Không thu. Đưa bao nhiêu tài nguyên cũng không thu Sương lạnh lùng nói Bàn cổ, đạo vô nhai thấp giọng lên tiếng Bàn cổ, Sương kinh hãi Còn chưa kịp làm gì thì đã có một giọng nói Kinh ngạc vang lên từ bên trong cung điện Một bóng người chậm rãi bước ra Uy ép minh mông cuộn cuộn Nhóm ma thần vệ biến sắc hoảng sợ nhìn người nọ Các người là từ đâu biết được Danh sưng của bàn cổ Người nọ lạnh lùng hỏi Là nhờ thần đèn chỉ dẫn Trong lòng đạo vô nhai cực kỳ sợ hãi Lão vội vàng trả lời Cô y này quá mạnh, không chỉ lão chịu không nổi, mà ma thần vệ cũng cảm thấy vô cùng áp lực. Vệ mình còn ngồi phẹt xuống đất, cực kỳ phối hợp. Thần đèn, người nọ thì thào một tiếng rồi thở ơ nói. Nếu thần đèn đã nhắc tới bản cổ, vậy thì bổn tọa sẽ thu nhận các ngươi. Ngài chính là thiên đạo đại nhân sau. Đạo vô nhai giật mình, song thật ra trong lòng đã sớm có suy đoán. Không sai, người nọ gật đầu cũng chính là thiên đạo đang mượn thân thể của hậu thổ tham kiến thiên đạo đại nhân Văn bối là đạo vô nhai Nguyện bái thiên đạo đại nhân làm thầy Đạo vô nhai tức khắc quỳ xuống Nhóm người phệ kiểu lạnh mặt nhìn Cái tên đạo vô nhai này Chỉ cần có thể nâng cao thực lực Thì đừng nói là bái sư Gọi một tiếng cha cũng chẳng hề gì Mà sau khi thực lực tăng cao Thì lão sẽ phản bội ngay Muốn trở thành môn đệ của ta Ba quỳ chín lạy ra mắt sư phụ Ba quỳ chín lạy các vị tiền bối Thiên đạo lạnh lùng nói Đương nhiên phải vậy đạo vô nhai không thèm để ý mặt mũi lập tức dập đầu cồng cộp xương thì thu thập tài nguyên bình tĩnh mở miệng sư cô ta đây các người cũng phải bái tất nhiên phải bái nhóm đạo vô nhai gật đầu liên tục các người không bái sư sao xương nhìn sang mấy người vẽ kiểu bọn ta bọn ta không có tài nguyên vẽ kiểu ngượng ngùng đáp trong lòng đạo vô nhai và ma thần vệ không khỏi dâng lên cảm giác bố mẹ hơn người cái đám nhà quê ngu muội này cơ duyên to lớn nhường này mà không biết nắm chắc vị thiên đạo đại nhân này chính là một cường giả đỉnh cung, bái kiến sư tôn, bái kiến sư cô, đạo tam lớn tiếng hô lên cúi đầu chào hỏi, sắc mặt của đạo vô nhai sượng cứng lại, vẻ mặt của va thần vệ cũng rất khó coi, người bái sư cái con mẹ gì, người muốn lật trời à? bề ngoài trông đạo tam rất bình tĩnh nhưng trong lòng hắn cực kỳ hoảng loạn, hắn đang đánh cược, hắn đã bị mấy tên này lừa sạch đồ, hiện tại chỉ có thể tìm chỗ dựa, đạo đình thì hoàn toàn không thể trông cậy rồi hắn không tin là địa vị của mình cao hơn được đạo vô nhai và ma thần vệ hả trong người của ngươi có cấm chế sau khi nhập môn học đạo pháp thuận thiên phong cấm để tự giải trừ đi thiên đạo đại nhân thở ơ nói gương mặt của đạo tam sượng cứng lại mẹ nó bây giờ ngươi phá giải giúp ta luôn đi ta tự giải trừ ư ta chưa kịp phá nó thì đã bị bọn chúng trời chết rồi nhìn đám người đạo đình quy trước mặt mình xương cực kỳ hả giận bắt ta ư muốn hỏi nhược điểm của ta hiện tại chẳng phải các ngươi còn đang ngoan ngoãn quỳ gọi sư cô nó sao? mấy người đạo vô nhai hơi vui mừng, thiên đạo đại nhân không phá giải thì tốt, một khi phá giải vậy thì bọn họ sẽ không dễ dàng trển ép đạo tam nữa. Nhưng câu nói sau đó lại khiến tất cả bọn họ biến sắc, chỉ thấy thiên đạo đại nhân tiếp tục lên tiếng. Bên trong cơ thể của các ngươi đều có cấm chế, sinh tử bị người khác nắm giữ. Nếu không phải vì các ngươi đề cập đến bản cổ, thì bổn tọa tuyệt đối sẽ không thu nhận các ngươi. Trong cơ thể bọn ta cũng có cấm chế ư? Sắc mặt ma thần vẹ hoàn toàn biến đổi vẻ mặt của đạo vô nhai thì tối sầm lại Không phản ứng rõ ràng như ma thần vệ Bọn họ thân là người của đạo đình Đương nhiên là sẽ bị đạo đình khống chế rồi Sau khi các ngươi vào điện Thầm bị bái các vị tiền bối Thì sẽ chọn một môn đạo pháp để học Thiền đạo đại nhân lên tiếng Sư tôn, cấm chế trong cơ thể bọn ta Tại sao bọn ta lại không cảm ứng được nó? Ma thần vệ vội hỏi Đạo pháp này rất cao minh Nó dùng võ đạo ma thần để mà bố trí Các người không cảm ứng được Cũng là chuyện bình thường Thiên đạo đạo nhân bình tĩnh đáp Sư tôn Đạo pháp thuận thiên phong cấm Có phá giải được cấm chế này không Đạo vô nhai lại hỏi Đương nhiên có thể Đạo pháp thuận thiên phong cấm là đạo pháp tối cao vô thượng Phá giải chấm cấm chế nhỏ nhoi này Không phải là việc gì khó Chờ sau khi các ngươi học xong Cũng có thể cảm ứng được cấm chế của mình Thiên đạo đạo nhân thở ơ trả lời Sau đó bước vào cung điện Vào điện tham bái tiền bối đi Bên trong thiên đạo động thiên Đang thở phụng bài vị của ba vị ma thần Đầu tiên là bàn cổ ma thần Tiếp đó là hồng quân đạo tổ Và cuối cùng là dương mi Đây là thứ tự do thiên đạo sắp xếp Trang chủ nói thực lực của dương mi mạnh hơn hồng quân Nhưng mà danh tiếng thì lại không bằng Cũng không có chuyển đạo Cho nên thiên đạo quyết định xếp dương mi Ở vị trí thứ ba Giữ vững vị trí thứ hai cho hồng quân ma thần Ở kỳ nguyên hỗn độn xa xưa Có ba ngàn ma thần được sinh ra Thiên đạo bắt đầu lên tiếng thuật lại câu chuyện mà chàng chủ đã biện ra. Thiên đạo động thiên này chính là môn hạ của Hồng Quân. Mấy người đạo vô nhai nghe được mà kinh hãi không thôi. Bọn họ đạo đình tuy cũng có chút kiến thức về ma thần nhưng không nhiều. Không ngờ vận may của bản thân lại tốt như vậy. Có thể bái sư chúng môn hạ của đệ nhị ma thần Hồng Quân. Thiên đạo tiện tay vứt qua hai bản cổ tịch. Đây là đạo pháp thuận thiên phong cấm và một môn thần thông nhất khí hóa tam thanh. Nhất khí hóa tam thanh này là bản rút gọn mà thiên đạo đã mua được từ tay của lão quân, chỉ có thể để cho đạo cảnh sử dụng, chứ thánh nhân thì không dùng được. Thiên đạo cũng không có suy diễn ra nó được. Nếu có thể suy diễn được bản rút gọn này, ngay cả lão quân cũng sẽ phải nghi ngờ thiên đạo có phải là thiên đạo hồng hoang hay không. Sư tôn, nhất khí hóa tam thanh này là thần thông bậc mấy vậy? Đạo vô nhai hỏi. Tích hợp để cho đạo cảnh tu luyện, một lần có thể tạo ra được ba hóa thân có cùng tu vi với bản thể thiền đạo phất tay, ba hóa thân lập tức xuất hiện, chính là từ đạo pháp nhất khí hóa tam thanh tạo thành. Sư Tôn, nhất khí hóa tam thanh này có tác dụng phụ không? Nhóm người đạo vô nhai kinh hãi, song đồng thời cũng trở nên lo âu, nếu có tác dụng phụ thì vẫn cao minh hơn đạo hoàng kinh một chút. Không có tác dụng phụ, đạo huyền môn chính tông thì làm sao có tác dụng phụ được? Thiên đạo cao ngạo lạnh lùng nói, các người muốn thi triển bao nhiêu lần cũng được, tùy ý các ngươi. Đạo vô nhai ngáo ra, ta cảm thấy ta có thể phế bỏ đạo hoàng kinh được rồi. sau khi so sánh thì đạo hoàng kinh này chính là rác rưởi trong rác rưởi, mà nhất khí hóa tam thanh này mới là đại thần thông thật sự. đạo tam và ma thần vệ thì chố mắt nhìn hai bản cổ tịch trong lòng chấn động không thôi. đồng thời lòng trung thành với đạo đỉnh bị dao động một chút. các người cầm lấy tu luyện đi. thiên đạo xua tay. chờ khi nào các ngươi học xong đạo pháp và thần thông này, ta sẽ truyền cho các người cái khác. đà tạ sư tôn. Sau khi bái tạ xong, mấy người đạo vô nhai lục tục lui ra, súm lại nghiên cứu hai bản cổ tịch. Đạo Pháp Thuận Thiên Phong Cấm là đạo thuật cấm chế. Một khi tu luyện tới trình độ cao nhất, có thể vây khốn và giết chết cường giả cùng cấp bậc. Cũng có thể phong ấn đạo cảnh đỉnh phong. Nhất khí hóa tam thanh thì càng khỏi cần phải nói. Sau khi tu luyện, có thể tạo ra ba hóa thân không yếu hơn bản thể giúp cho chiến lực của bọn họ tăng lên gấp mấy lần chỉ trong nháy mắt. Lúc này bọn họ đã không thể hoài nghi gì nữa cực kỳ tình nguyện nhận sư tôn và sư cô này tuy ban nãy bọn họ bái sư rất dứt khoát nhưng nếu thiên đạo không lấy ra được đạo pháp thần thông khiến bọn họ không hài lòng thì bây giờ có lẽ đã trở mặt đánh nhau nhất khí hóa tam thanh và đạo pháp thuận thiên phong cấm không có khó học hơn nữa ngộ tính của bọn họ cũng không thấp chỉ nhìn một cái đã có thể lĩnh ngộ được 7-8 phần thứ còn thiếu chỉ là độ thuần thục mà thôi nhất khí hóa tam thanh đạo vô nhài khẽ quát ba bóng người xuất hiện thực lực không hề thấp hơn hắn, có điều hơi không ổn định, chỉ có thể kéo dài một khắc. Thần thông thật lợi hại, quả nhiên là thần thông lợi hại. đạo hoàng kinh chó má gì chứ, rác rưởi. đúng vậy, tuy hiện tại chỉ có thể duy trì trong một khắc và lại còn không được ổn định, nhưng nếu chúng ta thuần thục nhất định có thể duy trì lâu hơn, hóa thành sức chiến đấu chân chính mà thần vệ kích động ở cấm chế của chúng ta. đạo tam, ngươi luyện đạo pháp thuận thiên phong cấm này không tệ nhỉ? Ba thần vệ nhíu mày, sau đó liếc nhìn đạo tam cười lạnh lên tiếng. Tên đạo tam này không có thi triển nhất khí hóa tam thanh mà lại thu luyện đạo pháp thuận thiên phong cấm trước để giải trừ nguy cơ trên người mình. Mọi người đều hiểu tại sao hắn quyết định như thế. Dù sao bây giờ mọi người đều đã là đồng môn, không thể động tay động chân dễ dàng như trước nữa. Chư vị sư huynh, ta tu luyện đạo pháp thuận thiên phong cấm chủ yếu là vì muốn chứng thực một chuyện. Đạo tam vội vàng giải thích. Cấm chế của đạo đình sau. Đạo vô nha híp mắt nhìn hắn, hai mắt lóe sáng ẩn chứa vô số hung quang. Không sai, trong cơ thể của ta quả thực có một đạo cấm chế, đạo pháp Thuận Thiên Phong cấm có thể phá giải nó, nhưng phải đợi ta học tập nhẫn nhuyễn hơn đã. Đạo Tam trầm giọng lên tiếng. Bọn ta cũng xem thử. Nhóm người Đạo vô nhai vội vàng ngồi xuống xếp bằng tu luyện đạo pháp Thuận Thiên Phong cấm. Không bao lâu sau, sắc mặt mọi người trở nên lạnh lùng như băng tuyết, hay cho một cái đạo đỉnh, không ngờ lại hạ cấm chế với chúng ta. Bọn họ là võ giả được đạo đình bồi dưỡng, vốn tưởng rằng cấm chế chỉ dùng để nhắm vào mấy vị lão tổ kia. Không ngờ bên trong cơ thể họ cũng có cấm chế, không chế được sự sống của bọn họ. sắc mặt của đạo vô nhai cực kỳ bình tĩnh, sớm đã đoán trước. Thân là tay sai của đại đình nhiều năm. Đạo vô nhai đã gặp qua không ít các kiểu đấu đá, âm mưu quỷ kế, thế cho nên lão cũng sớm dự đoán. Ở trong lòng, nếu không thì sao người của đạo đình lại yên tâm về lão được? Bây giờ phải phá giải cái cấm chế chết tiệt này Đạo đình đừng hòng Vẫn nộ ma thần quát lên Ngay khi mọi người định phá bỏ cấm chế Thì đạo vô nhai vội vã lên tiếng ngăn cản Không được Tại sao ma thần vệ nhíu mày lạnh lùng nhìn lão Chẳng lẽ người định mật báo sao Các người theo tạo qua đây Đạo vô nhai quét mắt nhìn lắm Người lão tổ phẹ kiểu ở đằng xa Sau đó dẫn ma thần vệ và đạo tam Qua một chỗ không người thấp giọng nói Nếu như đạo đình đã hạ cấm chế với chúng ta Một khi chúng ta phá giải Nhất định bọn chúng sẽ cảm ứng được Lúc đó chúng ta trở về đạo đình Để chúng lại hạ cấm chế thêm lần nữa Hay là làm phản đạo đình đây Đương nhiên là Một vị ma thần vẹ tức giận hừ một tiếng Ngay lúc định trả lời là làm phản Thì liếc mắt nhìn thấy người khác Rồi vội vàng im lặng không dám lên tiếng Nếu như tiếp tục ra sức về đạo đình Vậy thì không cần để ý tới cấm chế kia Chúng ta cứ cố gắng nâng cao lực lực của bản thân Bắt bạch y nữ tử Đạo vô nhai bình tĩnh nói Nếu muốn làm phản, vậy thì tạm thời cũng đừng phá bỏ nó. Chúng ta cứ giả vờ như chưa hề phát hiện, lợi dụng đạo đình để tăng cao thực lực của chúng ta. Lợi dụng đạo đình ư, đạo tam nhí mày Ý của người là học 36 đạo Pháp, 72 thần thông ư. Nhưng sau khi học xong, thì liệu có thể mạnh tới mức vô địch không? Thân là người của đạo đình thì cho dù không hoàn toàn hiểu hết được thực lực của đạo đình, cũng phải hiểu được một phần, mà chỉ một phần này thôi đã không phải là thứ mà họ có thể đối phó. Giấu cho có học xong 36 đạo Pháp 72 thần thông Như vậy vẫn không đủ Một vị vát thần vẹ sầm mặt Ta nói cho các người biết một bí mật Đạo đình có một nhánh quân đội mạnh hơn cả bọn ta Bọn ta chỉ được ma thần văn hỗ trợ Nhưng họ lại nhận được cả thần tính nữa Đạo đình thực sự rất lợi hại Tạm thời chúng ta không nên làm phản Chỉ cần được ở lại bên ngoài là được Đạo vô nhài thấp giọng lên tiếng Ta nghĩ biện pháp Tạm thời chúng ta phải chuẩn bị cả hai đầu Vừa đi bắt bạch y nữ tử, vừa học đạo pháp, chúng ta khiến cho đạo đỉnh lơ là mất cảnh giác là được. Nếu có thực lực thì làm phản, còn nếu không có thì ngoan ngoãn làm chó, đồng thời tìm cơ hội khác. Sắc mặt của đạo tam dịu lại, được. Và mặt ma thần vẹ trở nên khó coi, các ngươi có thể yên tâm làm chó, còn bọn ta thì sao? Ma thần chiến giáp của bọn ta đã mất, yên tâm thấy chó nào được. Nếu không tìm về rất có khả năng sẽ bị chém giết. Sau khi học đạo pháp thần thông, ma thần vẹ cũng không có lòng tin có thể bắt được Sương. Hiện tại bọn họ mới chỉ học có một môn đạo pháp và một môn thần thông mà thực lực đã tăng lên mấy lần. Còn Sương, nàng ta đã học tới 8 môn. Chỉ cần bắt được bạch y nữ tử cũng có thể lấy lại chiến giáp của các người. Thế nên phải đồng thời chuẩn bị cả hai đầu. Đạo vô nhài cười đáp. Chắc chắn phải học đạo pháp thần thông mà còn ta thì phải nghe cả thánh nhân giảng đạo. Các người thì không. Chỉ cần tác lôi các ngươi xuống nước theo Không trở về đạo đình là được Được rồi, trước mắt cứ như vậy đi Chúng ta học xong đạo pháp và thần thông rồi Thì đi nhận cái mới Mọi người vội vàng đứng dậy bảo bọn họ tự sáng tạo ra thì quá khó Nhưng mà học thì lại rất dễ Thứ còn thiếu chỉ là luyện tập mà thôi Mấy người bọn họ bước vào thiên đạo Động thiên trốn mắt nhìn thiên đạo <cười> Sư tôn, bọn ta đã học xong rồi Xin ngài ban cho bọn ta thần thông đạo pháp mới Học xong rồi ư Thiên đạo không biểu tình nhìn họ Các ngươi chỉ giữ được nhất khí hóa tầm thanh trong một khắc, không có ổn định chút nào mà được quay là học xong sau. Phần thiên phong cấm pháp có nhốt được cùng cấp chưa, có tiêu diệt được đạo cảnh đỉnh phong chưa. Ba hóa thân không tồn tại được trong 10 năm 8 năm, phong cấm pháp không diệt được cùng cấp trong nháy mắt. Thế mà các ngươi có mặt mũi nói học xong rồi, xương tỏ vẻ kinh thường. Nhóm người đạo vô nhai ngáo ra, 10 năm 8 năm tiêu diệt đồng cấp trong nháy mắt ư, lúc đó mới được xem như học xong ư. Thật là muốn cười vào mặt ngươi. Sư tôn, sư cô, mấy thứ này chỉ cần luyện tập nhiều là được, đạo vô nhai cuống quýt đáp, hiện tại bọn họ chỉ muốn nhanh chóng học được tất cả, làm gì có thời gian mà lề mề, càng không thể bảo bọn họ biểu diễn hết 10 năm 8 năm để chứng minh là phân thân có thể tồn tại được bao lâu. Nếu các ngươi thực sự muốn học thì sẽ chỉ sẽ chỉ chậm trễ các ngươi thôi, như vậy đi, các ngươi đi tìm một ít tài nguyên tới đây, vì sư sẽ mời sư bá của các ngươi nhóm lò luyện hỗn độn đan để cho các người tăng nhanh tốc độ lĩnh ngộ thiên đạo trầm ngâm một hồi cuối cùng nói bọn ta còn có sư bá ư hỗn độn đan là cái gì mấy người đạo vô nhai kinh ngạc sư môn này còn có sư bá sao ta tưởng là chỉ có mỗi sư tôn và sư cô hỗn độn đan có thể tẩy luyện thể chất huyết mạch thần hồn có hỗn độn đan thiên phú của các người sẽ càng ngày càng cao đương nhiên có thể học đạo pháp càng nhanh thiên đạo bình tĩnh nói còn sư bá của các người sau này sẽ giới thiệu cho các người biết Có đàn dược có thể thay đổi được cả thiên phú của bọn ta. Nhóm người đạo vô nhai kinh ngạc. Bọn họ đã là đạo cảnh hậu kỳ tuy thiên phú chưa tới giới hạn cao nhất nhưng cũng không yếu bao nhiêu. Như chuyện sánh ngang với ma thần hỗn độn gì đó cũng là sau khi đạo vô nhai nghe giảng đạo xong thì mới có suy nghĩ này. Được rồi, đi luyện tập đi. Không có tài nguyên thì đừng nghĩ tới việc học đạo pháp mới. Bọn tòa không muốn đạo pháp chính thống của sư môn lại bị phế vật làm cho lãng phí. Thiên đạo hử lạnh Đập tan suy nghĩ muốn học ngay của bọn họ. Nực cười, đưa hết một lần cho các ngươi thì bọn ta kiếm tiền kiểu gì. Sau khi rời khỏi, thiên đạo động thiên, một đoàn người trở về thôn phẹ tộc. Đạo vô nhai khách sáo dụ nhóm người phệ kiểu rời đi Bà bọn họ giết một con mãnh thú đem vào đây. Bây giờ cần có tài nguyên. Sau khi nhóm phệ kiểu rời đi, đạo vô nhai lập tức lên tiếng, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh. Bọn ta biết, nhưng đi đâu tầm tài nguyên mới được đây? Nếu những tộc đàn này mà giàu có thì bảo chúng giao nộp ra cũng được, nhưng mà... Sắc mặt của đạo Tam trở nên khó coi, câu nói tiếp theo không cần phải nói thêm nữa. Mấy tộc đàn này tộc sau nghèo hơn tộc trước, đã đói tới mức không có gì ăn luôn rồi. Cả hỗn độn này trừ đạo đình cũng chỉ còn nơi sâu nhất trong hỗn độn thôi. Đạo vô nhai bình thản lên tiếng. Nơi sâu nhất thì không thể, ma thần vệ lắc đầu, hẹt như một quả bóng, cao su bị xỉ hơi, sụi lờ một góc. Đạo đình... Nơi sâu nhất trong hỗn độn là nơi mà ngay cả Đạo Đình cũng chưa đặt chân tới. Nếu nói bởi vì khoảng cách quá xa thì bọn họ không tin. Bởi vì thời gian tồn tại của Đạo đỉnh đã kéo dài rất lâu, hoàn toàn có thể đi tới đi lùi vô số lần. Nhưng Đạo Đình từ trước đến nay không hề qua đó. Hoặc là chỗ đó không có giá trị, hoặc là nó quá nguy hiểm, mà Đạo Đình cũng không dám chọc vào. Tuy chỉ có hai khả năng, nhưng dù là cách nào thì họ cũng không thể giải quyết, chỉ đành phải gạt bỏ ý định đi vào nơi sâu nhất trong hỗn độn. Chưa chắc là đạo đình không thể Đạo vô nhai bình tĩnh mở miệng Địa vị của các người không thấp Và lại chúng ta hoàn toàn có thể đẩy chuyện bắt kẻ trộm Cho mấy vị lão tổ này Mời bọn họ cũng giúp đỡ Cần đưa tài nguyên Ta tin rằng đạo đình sẽ hiểu cho chúng ta Bọn ta đã dùng lý do này rồi Đạo tam thử người ra Ta vừa mới dùng lý do này để lấy tài nguyên Nếu còn viện cớ này nữa thì e là không được Đạo vô nhai chầm mặc một hồi Đột nhiên chấp tay nói Vậy sư huynh ta chúc trừ vị may mắn Nếu các người đã dùng cớ này rồi Vậy thì ta cũng không cần vội vã trở về Ta phải nói chuyện với mấy vị lão tổ kia Để nhờ bọn họ đi tìm bạch y thánh nữ Còn về chuyện đi bắt Thì liên quan quái gì tới ta Các người tự đi mà nghĩ cách Trong tay ta vẫn còn tài nguyên Đủ cho ta nghe giảng đạo và học đạo pháp thần thông Sau này ta sẽ nghĩ cách khác Đại vô nhai Đạo tam và ma thần vệ vội vàng ngăn lão lại Sầm mặt nói Người có ý gì Muốn bỏ lại bọn ta tự đột phá một mình sau Có tin bọn ta lập tức báo cáo với đạo đình hay không? Chẳng phải là do ta không có biện pháp nào sau Điều ta có thể làm chính là sau này Khi có đủ năng lực Ta sẽ báo thủ cho các người Đạo vô nhai đáp Người đừng hòng Nếu như bọn ta cứ trở về thế này Thì cũng chưa chắc là đã chết Đạo tam cười lạnh Bọn ta sẽ nói rõ tất cả ngươi cũng đừng hòng đột phá Đạo vô nhai bất đắc dĩ thở dài Thực sự là lão cũng không còn cách nào khác Hay là Đạo tam đi trộm? Má thần vẹ quay sang đạo tam Thôi đi Đạo tàm cởi khổ, cho dù ta không sợ chết nhưng cũng đâu thể tự chui đầu vào chỗ chết chứ. Từ sau khi thánh vật bị mất, hiện tại đạo đỉnh canh phòng nghiêm mật đến cả đạo cảnh đỉnh phong cũng không thể trộm tài nguyên ra ngoài. Có lẽ là sẽ có cách. Một vị ma thần bệ nhíu mày, ngươi cầm đạo lệnh của ta đi tìm thần thập thất xin hắn đưa một ít tài nguyên. Ta sẽ đưa cho hắn một phần ma thần van để tham ngộ. Đúng vậy, ta có một miếng ngọc bội Người dùng thứ này để truyền tin Nó sẽ tự liên lạc với thần thập thất Ma thần vệ bình tĩnh nói Ma thần mà dùng chữ ma Để đánh số hiệu Còn đội quân được nhận thần tính kia Thì dùng chữ thần để mà ký hiệu Thì ra là vậy Đạo tàm vỡ lẽ Sau đó lại bắt đầu lo lắng Lỡ thần thập thất không đồng ý thì sao Hắn sẽ đồng ý Ma thần vẹ lạnh lùng đáp Hắn nhận được thần tính Nhưng lại không có võ đạo ma thần Hắn đã muốn được tham ngộ từ lâu Nhưng mà do ta vẫn luôn không chịu Vậy được nhưng mà người đưa cho hắn như thế nào chứ? Đạo Tam bĩu môi, ma thần chiến giáp của người đã bị cướp cha nó mất rồi, lấy cái gì mà đưa cho người ta? Ngủ ngốc, bây giờ cứ nhử hắn trước đi, Chừng nào lấy được tài nguyên thì nói sau. Đạo vô nhai mắng một câu, chỉ cần lấy được tài nguyên, học được đạo pháp thần thông, ai cần để ý tới một tên thần thập thất nữa? Đạo Tam cầm đạo lệnh tiến vào đạo đỉnh, trong lòng cực kỳ ấm ức. Hắn đã bái sư rồi mà vẫn bị bọn này đè đầu cưỡi cổ Chút nữa nhất định phải trừ bớt đi một phần tài nguyên. Đề phòng mấy người đó không chịu chia cho hắn Đạo vô nhai chấp tay cáo tử, lão còn phải đi nghe thánh nhân giảng đạo lão cũng không muốn ngồi đây đợi Với nhóm ma thần vẹ này Đạo Tam đặt chân tới con đường cổ thần bí Sau đó trực tiếp ngự không đi thẳng vào trong hỗn độn Đây là phương hướng để đi tới chỗ ở Của ma thần vẹ Đương nhiên đội ma thần vẹ này không chỉ có 9 người Thật ra trong đạo đình còn có không ít người khác Bình thường ma thần vẹ Sống trong hỗn độn ít khi hiện thân Cũng là do chuyện ngoài ý muốn lần này Cho nên Đạo Tam mới có thể tiếp xúc với bọn họ. Đạo Tam tiến vào hỗn độn Thạch Ốc sau khi tìm được Ngọc Bội thì trực tiếp truyền tin. Thần thập thất. Ma bằng. Cuối cùng thì ngươi cũng liên lạc với ta. Đồng ý mưa. Ma thần văn cho ta rồi sau. Một giọng nói lạnh lùng vang lên trong Ngọc Bội tiếp đó lại trở nên nghi hoặc. Bây giờ hẳn ngươi phải bên ngoài làm nhiệm vụ. Sao lại tìm ta làm gì? Thần thập thất này biết không ít chuyện. Đạo Tam thầm nghĩ vội vàng trả lời kẻ trộm quá xảo trá, sau khi bị trọng thương thì đào thoát, nhất thời khó trả ra tung tích, cần phải mời các tộc đàn là hỗn độn để hỗ trợ. Đối phương đòi tài nguyên, nên ta nhớ tới ngươi. Tài nguyên, ngươi thiếu tài nguyên sao? Thần thực thất cười lạnh. Có điều ta cũng không định ép hỏi ngươi. Nếu ngươi đã muốn hợp tác vậy thì cứ đưa đổ cho ta, ta sẽ đưa người tài nguyên. Đưa ta tài nguyên trước đi. Sau khi trả về ta sẽ đưa món đổ đó cho ngươi. Đạo tam nói. Được, vậy ta sẽ đưa cho người ngay. Giọng nói lạnh lẽo của thần thập thất không hề chần chừ lập tức đồng ý. Cứ đưa tới trước cửa ta là được, Đạo Tam thở phào nhẹ nhõm, bây giờ hắn chỉ cần đợi đối phương mang đồ tới, sau đó tìm chỗ để thu thập là xong. Đừng à để đừng tới lúc đó lại ghi thủ hắn, bắt hắn gánh tội thay cho Ma Bằng. Đạo Tam nhanh chóng tiến vào hỗn độn, qua không bao lâu một bóng đen vọt qua, ở trước cửa Ma Bằng xuất hiện thêm một chiếc nhẫn, tiếp đó lại truyền âm cho thần thập thất đã giao tới. Đạo Tam túy đáp một tiếng rồi trở lại chỗ ở của ma bằng cầm chiếc nhẫn mà rời đi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đạo Tam dễ dàng mở cửa ra vào rời khỏi đạo đỉnh đi thẳng tới thôn Phệ Tộc. Đằng sau có một bóng đen theo sát Đạo Tam. Tuy cách nhau không tới trăm mét nhưng Đạo Tam lại không nhận ra điều bất thường. Hắn tiếp tục đi về phía thôn Phệ Tộc. Lấy được rồi. Đạo Tam đưa chiếc nhẫn và đạo lệnh cho ma bằng. Trước đó đã lấy bớt một ít. Ma bằng mừng rỡ cả đám vội vàng chia tài nguyên đương nhiên cũng không quên công lao của đạo tam làm tốt lắm bây giờ chúng ta đi tìm sư tôn ma bằng cất tài nguyên còn lại cười nói đạo vô nhai đâu đạo tam yếu mày đi theo mấy vị lão tổ kia rồi ai mà biết là lão muốn bằng làm gì ma bằng thở ơ phần tài nguyên kia của hắn bọn ta sẽ giữ lại cho hắn cách đó không xa một bóng đen âm thầm quan sát toàn bộ con ngươi màu vàng cực kỳ kinh sợ ma thần chiến giáp đâu sư tôn không phải tên ma bằng này ra ngoài bắt trộm sao Sao tự dừng lại có thêm một sư tôn Bóng đen nhìn mời người nhóm ma bằng rời đi Thì thào một câu rồi lại nhanh chóng bám theo sau <cười> Bóng đen đi theo bọn họ Nhìn thấy bọn họ mở cấm chế Đi vào một tiểu thế giới Trong lòng càng thêm ngạc nhiên Từ khi nào mà trong hỗn độn lại xuất hiện một tiểu thế giới thiên đạo động thiên là chỗ nào Bái kiến sư tôn Sư cô Nhóm người ma bằng cung kính Bóng đen ngáo ra Bái sư thật luôn sau Sư cô còn là một đạo cảnh hậu kỳ Có phải các người bái lộn người rồi không? Không lo đi bắt kẻ trộm mà lại chạy tới đây bái sư. Sao làm việc chả có tâm con mẹ gì hết vậy? Sư tôn, tài nguyên đây. Sư tôn, đây là của ta. Đây là... Bóng đen trợn tròn mắt, tự dưng cảm thấy thốn nên tận rốn. Con mẹ nó, ngươi nói là tìm ta lấy tài nguyên để nhờ mấy lão tổ kia đi hỗ trợ bắt trộm. Bây giờ, lại hai tay dâng lên cho sư tôn. Từ khi nào mà các ngươi lại có một sư môn nữa vậy? Các ngươi phải đi bắt trộm mới đúng chứ? Tốt lắm. Bấy nhiêu tài nguyên, hẳn có thể giúp các người tiến bộ không ít. Thiên đạo phất tay, 10 sợi đạo ý và mười viên hỗn độn đan xuất hiện. Mỗi người một phần, mấy thứ này là ta mượn sư bá các người trước. Nếu các người có khả năng tự tìm kiếm tài nguyên, thì sau này tự lực cánh sinh đi, vi sư cũng không cần phải xuống nước với người ta. Nhóm người đạo tam ngáo ra, hay là người cứ tiếp tục mặt dày như thế đi, khó khăn lắm bọn ta mới kiếm được đống tài nguyên này chứ bộ. Sớm biết là sư tôn đã mượn sẵn thì bọn ta đâu cần phải liều mạng gom góp tài nguyên như vậy. Các ngươi luyện hóa đạo ý và hỗn độn đan trước đi. tuy chưa có một phần thực lực không tăng nhiều nhưng vẫn sẽ có tiến triển. Tiền đạo lạnh lùng lên tiếng. sau khi luyện hóa, vị sư sẽ kiểm tra tiến độ luyện tập thần thông của các ngươi. sau đó lại cho các người đạo pháp thần thông mới. đa tạ sư tôn. mấy người đạo tam vội vàng chia đều đạo ý và hỗn độn đan rồi lập tức luyện hóa. bóng đen núp ở gần đó nhìn thấy cảnh này thì cả người căng chặt ấn dụ mắt đồng thời thu hết khí tức lại vô cùng e sợ sẽ bị phát hiện. Thiên đạo và xương biết và Thiên đạo động thiên hai người vui vẻ chia tài nguyên. Tuy rằng lần này phải chi ra không ít đạo ý và hỗn độn đan, song với số tiền bọn họ kiếm được thì càng nhiều hơn. 10 đạo, 10 người đạo tam nhanh chóng luyện hóa đạo ý và hỗn độn đan. Tuy chu vi chỉ tăng lên được một chút, tác dụng của hỗn độn đan không quá rõ ràng, nhưng vẫn khiến bọn họ phải kinh sợ. Thiên đạo và xương đúng lúc xuất hiện. Sau này có tài nguyên cũng sẽ có thể phối chế cho các người nhiều hơn. Hiện tại mau chóng luyện tập nhất khí hóa tam thành đạo pháp thì không cần phải thi triển nữa. Dù sao các ngươi cũng mới chỉ luyện đạo pháp để hóa giải mà thôi. Đạo tam thử trước. Dạ sư tôn. Đạo tam phấn khởi bước lên thần lực giao động quát nhẹ một tiếng nhất khí hóa tam thành. Vừa dứt lời thì ba đạo tam đã xuất hiện khí thế dũng mãnh đều là đạo cảnh hậu kỳ bóng đèn chợt tròn con mắt đó không phải là đạo hoàng kinh tuyệt đối không phải sư tôn ta hiện tại có thể khiến phân thân ổn định kéo dài trong một khắc đạo tam tranh thủ nói ở ma bằng tới các người thiên đạo thở hơi nói sư tôn mời xem ma bằng tiến lên quát khẽ một tiếng sau đó ba phân thân với khí thế ngất trời xuất hiện nhất khí hóa tam thanh nhất khí hóa tam thanh tìm ta sắp chịu hết nổi rồi bóng đen nhìn thấy đạo tam và chín ma thần vệ lần lượt thi triển nhất khí hóa tam thanh Tâm trạng trong lòng đã không thể chỉ dùng mỗi tử kinh hãi để mà hình dung. Đây là đạo pháp kiếm pháp căn nguyên. Sau khi học xong, các người có thể nắm giữ cả ngàn bạn kiếm đạo. Thiên đạo lại tiện tay ném ra một cuốn cổ tịch. Vậy thần thông thì thao ạ? Giọng nói của đạo tam hơi run dày. Ta sẽ chuyển cho các người một thần thông dùng để chiến đấu. Sau khi thi chuyển, có thể tăng gấp đôi chiến lực. Thiên đạo lại lấy ra một quyền cổ tịch. Tăng tăng gấp đôi. Mưa người hít ngực một hơi. Hiện tại thực lực của họ đã mạnh nắm rồi, nếu lại tăng gấp đôi, đồng thời thi triển cả nhất ký hóa tam thanh, vậy chẳng phải là quá nghịch thiên rồi sao? Đạo đỉnh chó má, ta phải phế bỏ hết mấy đạo pháp thần thông đã học ở chỗ các ngươi, mấy thứ ở đây mới chính là thần thông vô thượng, đạo pháp vô thượng. Tự tham ngộ đi, sau khi học xong thì tự động rời đi, đừng có làm phiền ta, thiên đạo xua tay, cái này là một quyển vô dụng mà nó mua từ chỗ đại thánh, còn cái của đại thánh vốn có thể tăng chiến lực lên gấp 10 lần dạ sư tôn mời người đạo tam cung kính đáp lời sau kỳ học xong thì kính cẩn trả lại cổ tịch rồi đứng dậy rời đi bóng đen ngẩn người nhìn họ đi mất hiện tại hắn có chút không tiếp thu nổi nữa đúng lúc này bên tai bóng đen vang lên một tiếng hừ lạnh còn không mau lăn ra đây bóng đen giật mình lúc phát hiện tiên đạo và xương đang lạnh lùng nhìn hắn thì trong lòng càng thêm kinh hoàng tham kiến hai vị tiền bối người tới để đại học lỏm xong xương lạnh lùng nhìn bóng đen không không phải Vãn Bối tên là thần thập nhất, là bằng hữu của ma bằng, bóng đen vội vàng giải thích. Giọng điệu hắn cũng trở nên lấy lòng, tài nguyên của đám ma bằng là do Vãn Bối đưa. "Sao, ngươi muốn đòi lại à?" Xương cởi lạnh. "Đương nhiên không phải, Vãn Bối cũng muốn bái tiền bối làm thầy." Thần thập thất cuống quýt trả lời. "Nhất khí hóa tam thanh, rồi môn thần thông tăng gấp đôi chiến lực, những thứ này mạnh hơn võ học của đạo đình rất nhiều, hoàn toàn có thể nghiền ép." Môn nhân đã đẩy rồi, ngươi về đi. Thiên đạo phất tay, bổn tọa không thu thêm đổ đệ Tiền bối, đi đi. Thiên đạo chỉ hời hợt xua tay một cái, thần thập thất cảm thấy trước mắt tối đen, sau đó lập tức hắn xuất hiện bên ngoài tiểu thế giới, khiến hắn càng thêm hoảng sợ. Thần thập thất không cam lòng vận chuyển thần lực, nhưng dù hắn thần thế nào cũng không thể phá giải cấm chế, cuối cùng chỉ đành phải rời đi. Thần tính, đạo đình chỉ tách thần tính và văn lộ ra, tạo thành hai đội ngũ và nắm quyền chỉ huy trong tay. Đúng là một thủ đoạn cao minh hai mắt của thiên đạo lạnh lẽo, không giữ hắn lại à? Sương nhíu mày, không cần, cứ giao cho đám đạo tam trưởng thôn có kế hoạch khác, chờ khi nào thích hợp sẽ đưa bọn chúng đi nghe đại thánh giảng đạo. Thiên đạo bình tĩnh nói. Sương không nói thêm gì nữa, nàng lấy ra một luồng đạo ý để luyện hóa. Sau khi cảm nhận tu vi có tiến triển, không khỏi xuất hiện nét hài lòng. đương nhiên thần thập thất không cam lòng, hắn trở về thôn phệ tộc nhìn thấy mấy người ma bằng đang khoe khoang thần thông chiến đấu, kiếm pháp căn nguyên. Tiến trực tiếp triện thần, cắn răng nói Ma bằng, đạo tam Cầm tài nguyên của ta để tiến vào thiên đạo động thiên Học đạo pháp thần thông Đúng là cao tay Thần thập thất, nhóm ma bằng đang thi triển công pháp Hơi khựng lại kinh ngạc nhìn hắn Sao người lại ra khỏi đạo đinh Nếu ta không chạy ra đây Sao có thể không phát hiện quỷ kế của các ngươi Thần thập thất cười lạnh Chờ sau khi các ngươi trở nên cường đại Có phải là có thể dùng một trưởng đánh chết ta hay không Thập thất huynh Nghĩ nhiều rồi Tới lúc đó chắc chắn ta sẽ đưa ma thần văn lộ cho ngươi. Ma bằng vội nói. Ma thần văn lộ? Con mẹ nó, bây giờ thứ ta muốn là đạo pháp thần thông như là nhất khí hóa tam thanh kia. Ồ, vậy các ngươi đưa ma thần giáp cho ta. Thần thập thất bình tĩnh lên tiếng. Bọn ta đã nói là sau khi trở về đạo đình sẽ đưa ngươi mà. Ma bằng khẽ biến sắc trầm giọng trả lời. Trở về, nực cười. Các ngươi còn định trở về sau. Thần thập thất cười lạnh. Nếu các ngươi chịu quay lại mới là kỳ lạ đương nhiên là bọn ta sẽ về giọng điệu của ma bằng không mấy chắc chắn về hay không quả thật bọn họ còn chưa quyết định e là các người còn không lấy được ma thần giáp ấy chứ trước đây lúc nào người cũng mặc nó không nỡ cởi ra là đã dâng lên cho thiên đạo hay là bị tên trộm kia cướp rồi thần thập thất diễu cật chúng ta đều không phải đồ ngu người cũng đừng hòng lừa được ta xem già người đã biết tất cả vậy người nói đi người muốn gì ma bằng thở dài hỏi ta muốn học nhất khí hóa tam thanh Thần thập thất hít sâu một hơi tiếp tục nói, cùng với những đạo pháp thần thông của thiên đạo động thiên mà các người biết. Có phải người hơi quá tham lam hay không? Sắc mặt mấy người ma bằng đen lại. Ta có thể tiếp tục cho các người tài nguyên, các ngươi học trong đạo pháp thì phải dạy lại cho ta. Thần thập thất cười, các ngươi cũng đâu phải hạng người tốt lành gì, không phải sao? Mấy người ma bằng im lặng, và thực bọn họ không phải người tốt, nhưng hình như đề nghị này cũng đáng suy xét. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhá. Có gì thì mình hẹn mọi người trong những phần sau. Hy vọng mọi người có thể like, sub và comment giúp mình. Bye bye mọi người.